gió mùa hè ở vùng đất hoang vu thì luôn từ hướng đông nam để thổi tới. nghịch hướng gió thổi, lâm tịch chỉ tiểu dạ và Nam cung vị ương tiến vào nơi đây đã được hơn nửa tháng. và lúc này thì lâm tịch thấy cách đó không xa đã mơ hồ xuất hiện một làn xanh rất là rõ, đối với vùng đất hoang vu, đó là một đường màu xanh trông rất là sáng ngời. nghe chỉ tiểu dạ nói thì đó là rừng rậm nguyên thủy được tộc nhân của nàng gọi là rừng cổ yêu. nhìn thấy gia viên của mình này càng gần hơn thì khuôn mặt của chị Đầu Dạ bỗng nhiên trở nên ngân trọng. Ồ, đây là cái gì vậy? À, Lâm Tịch chỉ tay vào một vật màu xanh biếc có hình dáng như là năng trụ mòi. Thật sự là cảnh tượng trước mắt quá thật sự là rung động. Vì tiết kiệm hồn lực mượn gió thổi trong trời đất, nên con Phượng Hoàng Vân Tần Thụy Thị đã bay rất là cao. Nhưng mà những đám mây màu xanh đậm này tự hồ có thể hút hết toàn bộ bụi vặm và cả hơi nước khiến cho bầu trời bao la phía trên rất là rõ và sáng ngời, để lộ ra những đại thụ cao nhất. Các đại thụ này thì rốt cuộc là cao bao nhiêu? Các cây tùng to lớn trong sân mạch đăng thiên chắc chắn là không thể nào so sánh với những đại thụ này được. Các đại thụ này không phải là thuộc họ cây cằn cỗi sinh sống trong vùng đất băng giá như là sâu trong sân mạch đăng thiên, mà chính là họ cây có cành lá xung xuê như là trong những khu rừng nhiệt đới vậy. Và điều quan trọng nhất chính là Lâm Tịch nhìn thấy đỉnh chóp của những cây đại thụ màu xanh đậm cành lá xôn xê đó lại có hình tròn đều, khiến cho hắn tưởng rằng đó là một cây sương rồng bà khổng lồ. Nhưng mà nếu thật sự đây là cây sương rồng bà, nhưng lại cao hơn cả trăm thước, vậy rốt cuộc là họ sương rồng bà gì đây? Đó là một tượng đá đấy. Chỉ Tiểu dạ cảm nhận được mùi vị quê hương quen thuộc của mình, thân thể khẽ run dày, cố gắng không chế cảm xúc hiện giờ để giải thích cho Lâm Tịch nghe. Trong rừng cổ yêu này có rất nhiều tượng đá như vậy. Phần lớn đều có hoa cỏ hoặc là dây leo bám vào. Nữ có, nam có. Chỉ tiếc là phần lớn đã bị tàn phá rồi. Thực vật bên dưới leo trèo quá nhanh, nên trông nó như là một cây trụ lớn vậy. Cũng giống như là truyền thuyết vân tần các ngươi hay kể. Tộc nhân của ta cho rằng đây là di tích của người tu hành thượng cổ. Lâm Tịch nghe vậy thì cảm thấy càng rung động hơn, nói... ờ Công nhận đây mới thật sự là vùng đất không thể biết đến Nếu như là không có cô Thì sợ rằng cho dù tới đây thấy cảnh tượng này Cũng không thể nghĩ được trong rừng cổ yêu này Lại còn có người tu hành như cô sinh sống Mà sau rừng cổ yêu này thật sự là có người tu hành như cô sao? Thì so sánh với vùng đất không thể biết đến khác như là lời người văn tần các ngươi nói Rừng cổ yêu này còn chưa quá nguy hiểm đâu Chỉ tiểu dạ hơi nặng nề mà nói Thì đó cũng là do các cô từ nhỏ đã sống ở đây, rồi hiểu rõ rừng cổ yêu như lão lòng bàn tay của mình thôi. Lâm Tịch lắp đầu gượng cười. Nếu không thì ta không tin là các huyệt ma lại không muốn đi vào rừng cổ yêu này xem một chút đâu. Nghe vậy thì chỉ đậu dạ câu mày lại, suy nghĩ một hồi rồi quay đầu nhìn hắn thừa nhận. Ở thì ngươi nói cũng đúng, trong rừng cổ yêu này không chỉ có yêu thú có thực lực ít nhất là đạt tới đại quốc sư. Mà hơn nữa còn có những cây ăn thịt người còn đáng sợ so hơn cả yêu thú. Lấy thể lực của thị thủy, thì ít nhất cũng phải nghỉ ngơi hai đêm nữa. Như vậy thì chúng ta phải mất ba ngày ba đêm mới có thể xuyên qua rừng cổ yêu. Còn nếu là người bình thường đi bộ, mặc dù là biết đường đi đấy, thì cũng phải là ít nhất là mất một tháng. Cho dù là cường giả huyệt man đi nữa, thì cũng rất khó sống sót trong đây hơn một tháng. lâm tịch lúc này thì hít vào người mình một làn không khí mới mẻ cảm thấy hơi say mê, sau đấy hơi buồn bực mà nói. Ờ, đã có huyệt man và một bình chướng thiên nhiên ngăn cách như vậy, tộc nhân của cô lại còn lo lắng trợ giúp người ngoài sẽ khiến các cô thay đổi hay sao? Thì con người vĩnh viện đáng sợ hơn yêu thú, cũng như là loài cây ăn thịt kia. Chị tiểu dạ nhẹ giọng nói, tộc nhân của ta nếu là nghĩ như vậy, hẳn là có lý do riêng của mình. Ờ, này này này, dường như là ta đã từng nhìn thấy những đồ vật này rồi. Nam cung vị ương đột nhiên lên tiếng. Nghe vậy thì Lâm Tịch ngần cả người. Theo ánh mắt của nàng ta nhìn lại, thì phát hiện nàng ta đang chăm chú nhìn vào bức tượng khổng lồ hắn ta đã nói khi nãy. Chả lẽ xuất thân của cô là trong rừng cổ yêu này, thậm chí là có quan hệ với cả tộc nhân của chỉ tiểu dạ hay sao? Lâm Tịch lập tức đặt những câu hỏi mà hắn ta thường hay thấy trên truyền hình ở kiếp trước à chẳng lẽ là có người tu hành phân tần tiến vào rừng, kết thân với người tu hành của nơi này, rồi sinh ra cô. Sau đó không được người ở đây cho phép, đuổi giết ra khỏi vùng đất Hoàng Vu. À, mà chỉ tiểu dạ, cô có bao giờ nghe thấy tộc nhân của cô nói những người bên ngoài kết thân với nữ tu hành ở đây rồi bỏ trốn chưa? Chị tiểu dạ, kiên quyết lắc đầu, nói. Nếu như có, ta đã sớm nói với ngươi rồi. Ừm. Vậy chẳng lẽ phụ mẫu của Nam Cung Vị Ương là người tu hành, cùng tới nơi này khám phá vùng đất không thể biết đến, sau đó trên đường trở về gặp chuyện ngoài ý muốn hay sao? Lâm Tịch nhất thời hỏi những câu hỏi điều tra như là con nan vậy. Chỉ là trong tình huống Nam Cung Vị Ương căn bản không thể nhớ tới bất kỳ chuyện gì khác, thì suy đoán như vậy cũng chẳng thể có được đáp án. Bởi vì không có quá nhiều thời gian để lãng phí nữa, nên sau khi nhắc nhở chính mình không phải là lữ khách du lịch, Lâm Tịch đã quyết định không dồn tâm trí để tìm tòa bí mật, lập tức theo chỉ dẫn của Trì Tiểu Dạ để đi theo con đường an toàn nhất xuyên qua rừng cổ yêu này. Sau khi mà mất hai ngày hai đêm bay xuyên qua rừng cổ yêu, thì Lâm Tịch suốt cuộc đã tiếp nhận được mục đích của mình, chính là thành lục giã mà Trì Tiểu Dạ đã nhắc đến. Từ rất xa thì Lâm Tịch và Nam Cung Vị Ương đã thấy một tòa thành hình tròn rất là lớn. Ngoại trừ một tường thành cao lớn màu xanh biếc ra, thì bên trong và bên ngoài tòa thành được đặt trong một sơn cốc khổng lồ này thật là chẳng khác gì nhau, đều là những vô số cây cối màu xanh lá mạc. Chỗ khác nhau chính là trong tòa thành này không có những gò đất liên miên nối tiếp nhau như là bên trong rừng cổ yêu, và đồng thời thì cũng chẳng có những cây đại thụ to lớn, nên không gây cho mọi người ta một cảm giác kinh khủng. Sau khi mà tới gần tòa thành này, Lâm Tịch càng im lặng hơn, Tiếp đó mới nhìn Trì Tiểu Dạ mà hỏi Này, cô xác định tộc nhân của cô không phải là sinh linh do linh khí cây cối trong rừng hóa thành chứ? Cũng không phải là Đức lỗ Y sao? Thật sự nguyên nhân khiến cho hắn hỏi như vậy là vì hắn cảm thấy rõ ràng thành tường lục dã này cũng là từng gốc cây và dây leo nối liên tiếp với nhau để tạo thành. Thôi đi, bây giờ không phải lúc là nói mấy lời mây sẵn này đâu. Trì Tiểu Dạ trầm mặt xuống tới mức có thể chảy nước được. Khẽ cắn đôi môi rồi cùng với Lâm Tịch nhìn tường thành xanh biếc nhẹ giọng nói. Có nhìn thấy đại thụ màu xanh ám nắng ở ngay tường thành kia không? Ờ, đó là cây táo ta sao? Lâm Tịch ngần cả người. Từ đằng xa nhìn lại thì ngoại trừ hình dáng cao lớn ra, tậu hồ rất giống cây táo ta, huống chi là trên cây còn có nhiều quả trái màu đỏ nữa. Phải nhớ kỹ, bất cứ lúc nào cũng không thể tới gần cây quả đó 50 bước đâu. Chỉ tiểu dạ trầm giọng mà nói Đó là cây đâm độc đấy Một khi mà người tu hành trong tộc ta sử dụng sức mạnh ngựa sở Có thể nháy mắt bắn ra hơn ngàn trái quả uy lực của trái quả đó Không đủ để xuyên thủng thân thể người tu hành cấp đại quốc sư Nhưng mà cái mùi mồ hôi do chất lỏng bên trong phát ra Thì lại có tác dụng tê dại Ngoại trừ là thánh sư Thì những người tu hành khác rất dễ bị trúng độc Cả người đóng cứng lại đấy Hả? Lợi hại như vậy sao? lâm tịnh ngay vậy thì nhất thời sụp mặt lại nói, cái cây này không phải là quân dưới khổng lồ có thể tấn công xa hơn vài chục thước sao? mà các người muốn đánh giặc à? sao lại có nhiều thủ đoạn kỳ quái như thế? mà đáng tiếc là không thể di rời, nếu không thì đặt những cây trái đó bên chiến trường, không phải là còn lợi hại hơn cả mấy chục chiếc xe bắn đá hay sao? trong lúc mà lâm tịch cảm thán như vậy, thì bỗng nhiên có những âm thanh kỳ dị vang lên. Hiện như là tộc nhân của trì tiểu giả đã phát hiện được khách không mời mà đến. Càng đến gần thành trì này thì Lâm Tịch càng cảm thấy rung động. Hắn thấy bên trong thành trì này có rất nhiều tòa tháp cao nhọn hoắt. Lại có nhiều cái đỉnh chóp cao ngất nữa, giống như là những thần miếu vậy. Bề ngoài của những tòa tháp cao như là các kiến trúc trông như là các thần miếu này đều có màu xanh biếc. Một màu xanh biếc đầy sức sống, khiến cho người ta cảm thấy cả tòa kiến trúc đấy là một gốc cây còn sống. Nhưng ngoài lớp màu xanh biếc của tháp cao và thần yếu này, lại có rất nhiều hoa văn màu sắc khác nhau, tựa như là những phù văn thần bí vậy. Ngoại trừ những kiến trúc vô cùng dưỡng lệ, thần bí và gần như là đồng nhất với nhau này, còn có rất nhiều tòa nhà hình tròn thấp, thấp thoáng bên trong rừng. Các tòa nhà này đều do dây leo biện chặt với nhau tạo thành cao thấp khác nhau, như là lạc vào một xứ thở thần tiên vậy. Có một con sông thiên nhiên quanh co trong thành, khúc kiều chảy về hướng đông. Con sông này rộng trường khoảng 50 bước, chảy ra bên ngoài tường thành xanh biếc, tạo thành một cánh cửa thành. Có hai gốc đại thụ nằm ngang, bắt ngang vào trong thành, tự như là hai cái cầu treo vậy. Ngay tại lúc mà lâm tịch ngạc nhiên muốn hỏi trì tiểu giả là những tòa kiến trúc trông rất là giống tháp cao và thần miếu kia là cái gì? Thì bỗng nhiên có vài chục quái thú khổng lồ từ trong cánh cửa thành đối diện. Từ trong cánh cửa thành đối diện bọn hắn bay ra ngoài. Phải nói là đây là những con quái thú, trông còn khổng lồ hơn cả thần tượng của thần tượng quân. Cả người toát ra khí thế to lớn, rất thời hấp dẫn sự chú ý của lâm tịch. Sau đó thì hắn ta nhanh chóng mở to mắt, miệng cứ ngọc ngừng mở ra rồi lại đóng lại, tự như là muốn nuốt một cột trứng gà vậy. Ừ, này, này, này, đây là cái gì vậy? Lần này thì ngay cả Nam Cung Vị Ương cũng không thể là không kiếp sợ mà hỏi. Lúc này, con quái thú này nhìn từ xa trông như là một con ốc đồng khổng lồ. Nhưng mà khi đến gần rồi thì mới trông thấy nó giống như là một chiếc thuyền màu xanh đen to lớn. Bên ngoài lớp xác của nó thì cũng không có bất kỳ một lỗ thủng nào. Và cũng không phải là động vật thân mềm không có chân tay như là ốc sen. Nhưng mà có thể thấy bằng mắt thường, nhìn thấy dưới đáy con quái thú hình dáng như là chiếc thuyền này, lại là những vầng sáng màu vàng vờn quanh, rõ ràng là hồn lực của yêu thú. À, đây là hồn thuyền, yêu thú thì vực bên trong rừng cổ yêu đấy. Chỉ Tiểu Dạ khẩn trương như những con quái thú khổng lồ kia, nhanh chóng giải thích. Trước đây thì bọn chúng cứ ở trong nước như là những con thuyền bị đám vậy. Tộc nhân của chúng ta không biết, đến gần vật này rồi chết bất ngờ. Nên chúng ta cứ tưởng chúng là những chiếc thuyền trở theo linh hồn người chết như là trong truyền thuyết. Nên vẫn gọi chúng là hồn thuyền. Bảy mươi năm trước thì mới có một tộc nhân xác định đây là một loại yêu thú. Cột nước do loại yêu thú này phun ra ngoài chỉ có sức mạnh ngang với người tu hành các quốc sĩ thôi. Và tốc độ thì cũng không khác gì người bình thường đang chạy bộ đâu. Nhưng điều quan trọng nhất là cái lớp xác bên ngoài quá cứng. Cho dù là đại quốc sư nhưng mà nếu mà không có hồn binh lợi hại thì cũng chẳng thể phá được. Mà hơn nữa cái yêu thú này không có trái tim, trừ khi là chém nát cả người nó ra, nếu không nó rất là khó chết. Ừm, ghê thật, sức chịu đựng siêu cấp. Lâm Tịnh đang mở to mắt không khỏi cảm thán về việc mình còn hiểu quá ít về thế giới này. Nếu như là có mấy chục con thuyền như vậy, chắc chắn là không chế được thần tượng quân. Hắn bất giác quay đầu lại thấp giọng nói với trì tiểu dạ như vậy. Nam Cung Vị Ương cũng nhìn Lâm Tịch một cái, sau đó nói, Này này, ta rất có hứng thú với đồ vật ở đây, cũng muốn mang nó đi. À, vậy sao? Nhưng quan trọng là người khác phải cho người mang đi đã. Lâm Tịch ngượng ngùng cười một tiếng nói, À mà cô làm thủ lĩnh cường đạo đã lâu, bây giờ cách nói chuyện cũng như là thủ lĩnh cường đạo ấy nhỉ? Tương tự như vậy, khi mà Lâm Tịch và Nam Cung Vị Ương xuất hiện ở đây, thì cả tòa thành này cũng rất là khiếp sợ. Rất nhiều người có mái tắc màu xanh giống như là chỉ tiểu giả, được mật tháng của Hoàng đế Vân Tần gọi là yêu tộc, lần lượt xuất hiện trước những kiến trúc bên trong tòa thành. Tương tự là những người tu hành Vân Tần vậy, các yêu tộc này cũng rất là sợ hãi trước những thứ họ không biết. Bọn họ chưa từng nhìn thấy một yêu thú nào lại như là Phượng Hoàng Vân Tần, bên ngoài vừa uy nghiêm, Kim Quang lại tỏa ra bốn phía, toàn thân tỏa ra khí tức vô cùng mạnh mẽ như vậy. Ở phía trên của mấy chục hồn thuyền vô cùng đáng sợ thì đang có mười mấy nam nữ mặc áo tròn màu xanh, tay thì cầm các loại binh khí kỳ lạ, bất cứ lúc nào cũng có thể chiến đấu được. Thậm chí là còn có một nam tử tóc dài xoăn, tay cầm một cây trường cung bạch ngọc và một cây tên bằng vàng, đã nhắm ngay vào dây thừng treo rộ rồi. Lúc này thì chiều tổ dạ, cố gắng xuất hiện trước mặt mọi người, dơ cao hai tay lên, đồng thời mở miệng nói bằng một thứ ngôn ngữ rất là đặc biệt. Hoàn toàn khác với tiếng nói phân Tần Mấy tộc yêu này đứng trên hồn thiền Cũng phát ra một ngôn ngữ đặc biệt như là nàng Thần sắc khiếp sợ và kinh hoàng Nhanh chóng biến mất khỏi khuôn mặt của những người này Thay vào đó là một sự tò mò và cảnh giác Có thể để Thụy Thụy hạ xuống rồi đấy Chỉ tiểu dạng quay đầu lại Nhìn Lâm Tịch và nói Lâm Tịch gật đầu Sau đấy xoay sang nhìn Phượng Hoàng Văn Tần một cái Ngay sau đấy là con Thụy Thụy lập tức cấp cánh lại Hạ xuống dưới giống như là một phiên vẫn thạch Khi mà còn cách mặt đất khoảng hơn 10 thước Nó mới đột nhiên mở hai cánh ra Khiến cho mặt đất trấn đập ẩm ầm Những hòn đá lớn nhỏ khác nhau bị cuồng phong thổi bay ra ngoài Phát ra những âm thanh chói tai như là tiền bắn Trước phản ứng của những người như vậy Thụy Thụy tỏ ra vô cùng kiêu ngạ và đắc ý Thôi đi, ta biết ngươi rất là muốn thể hiện Làm như vậy đúng là rất tuyệt vời Nhưng người có thể để tâm đến cảm nhận của người khác một chút có được hay không? Lâm Tịch bắt đắc dĩ vút vút bụng, cố gắng làm giảm bớt cân say xe, nhẹ giọng mà nói với nó. Thị Thụy nhất thời hơi xấu hổ cúi thấp đầu xuống. Nhìn thấy Lâm Tịch và Thị Thị cùng nhau làm như vậy, ánh mắt của mấy nam nữ tóc xanh đang đứng trên hồn thuyền nhìn Lâm Tịch cũng nhất thời không giống như trước. Có một nam tử trung niên có mái tóc dài kết thành đuôi sam, lập tức nói mấy câu với chị Tiểu Giả. Ờ... Bọn cô nói gì vậy? Bởi vì không thể hiểu được hai bên đang nói gì nên Lâm Tịch phải quay đầu hỏi chị Tiểu Giả. Chị Tiểu dạ không nhìn Lâm Tịch nhẹ giọng nói. Bọn họ hỏi ngươi có phải là tuần du giả không? Lâm Tịch ngạc nhiên. Tuần du giả là cái gì vậy? Thì tương đương với tế thi linh tế của bọn ngươi vậy. Chị Tiểu dạ nói. Ở nơi của chúng ta có thể kết bạn với những yêu thú có linh trí cực cao, sức chiến đấu mạnh mẽ là vô cùng hiếm thấy. Tất nhiên là được mọi người vô cùng kính sợ rồi Tới đây thì Lâm Tịch mới hiểu được Sau đấy hắn định hỏi vậy Mấy người đang đứng trên hồn thuyền như vậy Có phải cũng là tuần du giả hay không Nhưng mà ngay lúc đấy thì ống tay áo của hắn hơi lay động Tiếp theo thì cát tường thò đầu ra ngoài Đôi mắt đen lúng liếng của nó Nhìn những hồn thuyền vô cùng khổng lồ trên đầu Cảm thấy vô cùng khó tin Vừa nhìn thấy cát tường Chỉ và cảm nhận được khí tức xung quanh người của cát tường Mấy nam nữ tóc xanh đứng trên hồn thuyền lập tức biến sắc. Có mấy người xoay đầu lại với nhau, rồi nói chuyện bằng một ngôn ngữ mà Lâm Tịch và Nam Cung Vị Ương không thể nào hiểu được. Lần này thì không đợi Lâm Tịch hỏi, chỉ tiểu dạ đã chủ động để giải thích. Bọn họ nói ngươi là tuần du giả song sủng đấy. Những tuần du giả có hai yêu thú kết bạn là rất ít, bởi vì những yêu thú mạnh mẽ thường có địch ý với nhau, căn bản không thể sống chung được. Lâm Tịch gật nhẹ đầu nhẹ giọng nói, Ờ, cái này dễ hiểu thôi. Càng lúc thì càng có nhiều nam nữ tóc xanh đi ra thành lục giã, tò mò và cảnh giác đánh giá Lâm Tịch và Nam Cung Vị Ương. Và Lâm Tịch cũng phát hiện ra các yêu tộc này, phần lớn, nam đều có vóc người thon dài, nữ lại xinh đẹp, lanh lợi. So với các cô gái vân tần còn nhỏ hơn một chút, nhưng bất kể là nam hay nữ, ai ai cũng có phải là ôn nhu mà sức mạnh. Xinh đẹp tuyệt trần và sức mạnh là hai thứ hoàn toàn ngược với nhau, nhưng mà cả hai lại hài hòa hết hợp trên người các yêu tộc này. Nếu như nói, vào lần đầu tiên mà Lâm Tịch nhìn thấy các giảng viên và giáo sư học viện Thanh Loan ở bên Hồ Đình Hạ, cái cảm giác đầu tiên quán là một thế giới đầy tính chất sử thi và kiếm tiên. Vậy thì ở nơi này, cái tòa thành màu xanh biếc này lại có ý nghĩa như là tên của nó, cho hắn một cảm giác mộng ảo và đồng thoại. Lúc này thì chỉ tổ dạ và các tộc nhân trên hồn thuyền vẫn nói chuyện với nhau. Đây là một loại âm thanh đặc biệt, tự như là lá cây xào sạc trong gió, lại xen lấn âm thanh gió bay vào đó. Ta đã nói ý do ý định của các ngươi rồi, bây giờ chúng ta sẽ vào thành. Bọn họ sẽ dẫn các ngươi đi gặp trí giả trong tộc chúng ta. Nói chuyện với nhau chỉ một hồi, trình tiệu giả đã xoay đầu lại nhìn vào Lâm Tịch và Nam Cung Vị Ương, nghiêm giọng mà nói. Trừ phi là các ngươi có thể thuyết phục trí giả, nếu không thì sẽ không có tộc nhân nào giúp các ngươi đâu. Lâm Tịch ngẩn người hỏi, trí giả, trí giả là ai? À, là những người già đã tu hành rất là lâu, có uy tín cực cao trong tộc. Được mọi người công nhận là có trí khôn vô cùng đấy. Chỉ tiểu giả nhìn hồn thuyền đã xoay đi trên không trung, đồng thời bảo với lâm tịch đi theo mình và nhanh chóng giải thích. Tựa như là đại hiền giả mà Vân Tần các ngươi hay gọi đấy. Khi trước ta đã, đã từng nói với các ngươi, chúng ta hoàn toàn khác với Vân Tần, Đại Mã hay là Đường Càng. Ở nơi của chúng ta căn bản không có thống trị, không có luật pháp. Mỗi người thì đều tự do sinh trưởng là cây cối, muốn làm gì thì làm. Ngoại trừ sự phân chia lớn nhỏ ra thì căn bản không có phân chia địa vị. Tuy nhiên nếu như là gặp phải những chuyện lớn thì tổng nhân của chúng ta đều hỏi ý kiến của các trí giả. Mà mặc dù các ngươi không có yêu cầu khác nhưng mà chỉ riêng việc xuyên qua rừng cổ yêu đến nơi này thôi cũng là chuyện lớn rồi. Cần phải dẫn các ngươi tới gặp các trí giả. Bởi vì phần lớn người của chúng ta từ lúc mà ra đời cho đến nay đều chưa từng nhìn thấy người tu hành từ bên ngoài tới đâu. Sau khi dừng lại một chút thì trì tổ dạ lại bổ sung như vậy. Lâm Tịch nghe vậy lập tức hỏi, tựa như là lãnh tụ tinh thần sao? Chỉ điều dạng suy nghĩ một chút rồi nói, Ờ, có thể như vậy. Sau khi mà xuyên qua cửa thành, thì Lâm Tịch thấy những cây độc đâm ở hai bên trái phải cách mình không xa, có chiều cao khoảng 20 thước. Không chỉ là những trái cây trông còn to hơn quả táo, mà còn có rất nhiều dây leo trằng chịt rủ xuống bên dưới. Khi mà Lâm Tịch chăm chú nhìn chúng, thì những sợi dây leo đó đột nhiên kinh hoàng tránh đi, không còn thấy đâu nữa. Điều này càng khiến cho Lâm Tịch cảm thấy như mình đã đi vào một thế giới đồng thoại vậy. À, sau khi vào thành, trì Tiểu Dạ rõ ràng càng kích động hơn, hai vai lúc này không ngừng run dày. Rất nhiều người đứng từ xa chào hỏi với chị Tiểu Dạ. Chỉ là từ lúc sinh ra đến giờ họ chưa từng thấy người tu hành nào bên ngoài như là Lâm Tịch và Nam Cung vị Ương, nên cũng chẳng có bao nhiêu người dám tới gần. Này, này, này! Cái tháp cao và mấy kiến trúc giống như là thần miếu kia là gì vậy? Lâm Tịch nắm chắc thời gian, nhìn những kiến trúc diễm lệ, thần bí vào huyền nào kia mà hỏi chỉ tiểu giả. Cái tháp cao kia kia là phong tháp, còn mấy cái kiến trúc như là thần miếu kia chính là chỗ ở của trí giả. Sao? Phong tháp. Lâm Tịch không khỏi câu mày lại, ngước đầu nhìn những tòa tháp cao trông rất là diễm lệ mà thần bí bên trong thành. bởi vì đã quá quen thuộc với cảnh vật ở nơi này nên chỉ tiểu dạ căn bản là không có sự tò mò như là lâm tịch. bọn người tự nhìn sẽ hiểu thôi. nàng thậm chí còn không nhìn về những tòa tháp cao kia mà chỉ quan sát những tộc nhân quen thuộc hoặc là xa lạ đang đứng từ xa, thuận miệng mà giải thích. đây là những kiến trúc mà chỉ có vài người trong chúng ta mới xây được. có thể trợ giúp ông thiên phong xây tổ bên trong. tất nhiên là sẽ lấy được mật của bọn chúng. Mà mặt của ông Thiên Phong không chỉ tốt cho cơ thể, mà mùi thơm của nó còn xua đuổi cả kiến trúc độc hay là rắn rết đấy. Vậy thì không khắc xỉ một cái tổ nuôi ong khổng lồ được Lâm Tịch gần cả người. tốc độ của ông Thiên Phong không kém hơn là phi kiếm bao nhiêu cả. Chỉ tiểu dạ nói như vậy. Nếu như là người nào đó hoặc là yêu thú lợi hạ đánh vào thành lục giã, chúng ta có thể dùng ông Thiên Phong đang bị chọc giận để đối địch. Số lượng của ông Thiên Phong trong tòa tháp rất là kinh khủng. Người tu hành lợi hại đến đâu thì cũng bị mài chết thôi. Lâm Tịch vừa đi bên cạnh trì tiểu giả, vừa quan sát tòa thành không hề có một viên cạch này, gần như đã trở thành một người tò mò chuyên nghiệp không ngừng hỏi. Ờ, so sánh với phi kiếm không chậm hơn, vậy có phải khi đụng người không khác gì bắn một cây tên sao? Có đau không? Hay là bên trong có độc không? Độc tính thì rất là kỳ lạ, không nguy hiểm chết người nhưng mà sẽ khiến người trúng sưng lên. Nếu như là mấy chục con ong trên phòng đốt Cả người sẽ sưng phòng lên Càng đến mức làn da sẽ bóng bầy Sợ rằng không thể giảm đau được Trì tiểu dạ nói Lâm tịch há mồm ra và hỏi tiếp Vậy không phải lại biến thành Một cái đầu heo đầy mỡ sao Từ khi mà xuất phát Đến thành lục Xã cho tới nay Bởi vì chuyện Lâm tịch nhờ và Có liên quan đến cả vận mệnh của bộ tộc huyệt man Nên tâm tình trì tiểu dạ luôn nặng nề Hiện giờ nghe thấy Lâm tịch nói một câu như vậy thì nàng bất sắc bật cười, khiến cho không khí cũng dễ dàng hơn trước. Đi trên một con đường trải đầy thảm cỏ xanh, hoặc có thể nói thành lục giã căn bản không có đường, bởi vì trên nền đất thì luôn mọc lấy một loại cỏ xanh mềm mại. Lâm Tịch nhanh chóng nhìn thấy phong pháp trong thành lục giã. Cái này còn sống sao? Mà rốt cuộc đây là cây gì, mà bọn cô có thể cắt được những cái lỗ cao như vậy, sau đó khiến ong tiên phong phải vào bên trong xây tổ. Mà muốn ăn mật ong này, mọi người chỉ việc lấy sao? Đứng ở phía dưới một tòa tháp cao khoảng 30 thước, thì ánh mắt tò mò của Lâm Tịch cả như là mở to hết mức, liên tục mòi. Hắn nhìn thấy những hoa văn hiện đầy trên thân tháp cao này, đều là những hình vẽ được dùng cỏ non mềm mại đắt thành, khiến cho hắn cảm thấy một sự hài hòa tự nhiên. Bên dưới thân tháp khoảng 4-5 thước, có rất nhiều lỗ thùng để lộ những tổ ong màu trắng ở bên trong. Tựa như là những cái lỗ của kem đánh răng vậy. Chỉ là những tổ ong này vô cùng cứng rắn, tựa như là những hang động bên trong hang thạch nhũ. Chính điều này đã giúp cho Lâm Tịch có một cái nhìn rất là tổng thể. Đây là một cái cây vô cùng khổng lồ. Bên trong thì có những cái động thạch nhũ khổng lồ. Bên ngoài lại được trang trí bằng những hình vẽ màu sắc khác nhau. Và điều khiến hắn cảm thấy kỳ lạ hơn chính là từng con ong thiên phong từ bên trong thân cây bay ra ngoài cũng có màu trắng. Toàn thân của nó thì phát ra một loại ánh sáng nhu hòa màu trắng như là bạch ngọc. Từng con có kích thước như là nắm đấm trẻ em vậy. Tốc độ bay quả nhiên giống như là chỉ tiểu dạ đã nói, vô cùng nhanh. Cứ mỗi khi mà có một con ong thiên phong bay ra ngoài, thì người ta lại tưởng đấy là một thanh phi kiếm. Và bên trong của những tổ ong cứng rắn màu trắng dưới đáy của phong tháp, thì thỉnh thoảng lại có một loại chất dịch màu vàng nâu như là hồ phách chảy ra ngoài, hội tụ ở bên dưới. Nhìn giống như là một vũng nước to trong lá cây Loại mật ong này thì tàn phát ra một loại hương thơm ngọt ngào Tuy là không chuyển đi xa nhưng mà tự như rất là kéo dài Cây này thật sự là đang sống Tên là hương la thụ tháp. Bên trong thân cây lại trống không Loại cây này không chỉ giúp cho ông thiên phong được che mưa chê gió Mà còn giúp cho chúng sống thọ hơn nữa Người trẻ tuổi Người nói không sai đâu Bên trong thành lục rã này Nếu như là muốn ăn mật ong Cứ tự nhiên lấy đã được rồi. Lúc này thì có một giọng nói già nua nhưng mà ôn hòa từ phía sau lưng của Lâm Tịch vang lên. Trong tình huống này thì trong không gian này, đột nhiên lại có một người nói được tiếng vân tần mà Lâm Tịch hiểu được. Hơn nữa người nói lại không phải là Nam Cung Vị Ương hay là Trì Tiểu Giả, là một chuyện rất là dọn người. Lâm Tịch sợ hết hồn. Đợi đến lúc mà xoay người lại thì hắn mới nhìn thấy đó là một ông lão có râu mép dài đang bình tĩnh mà nhìn hắn. Sắc mặt của ông lão này thì hơi tái xám, mái tóc có màu xanh biếc như là lá cây và một tròm dâu hơi hô héo. Khí tức của ông lão này tỏa ra không hề mạnh mẽ, nhưng điều quan trọng chính là khí tức của ông lão này quá là bình thường. Nếu như là nhắm mắt lại thì sợ rằng Lâm Tịch còn cảm thấy ông ta không khác gì một cái cây cả. Nếu như là một người như vậy lại tiềm ẩn trong rừng, sợ rằng đối thủ rất khó để nhận ra. Lâm Tịch còn nhìn thấy những nam nữ tóc xanh mắt trắng đang đứng ở trên những hồn thuyền đi trước dẫn đường đã dừng lại rồi, từ phía xa mà quay xung quanh ông lão này. À, ngài hiểu được tiếng Vân Tần sao? Lâm Tịch theo bản năng thì nói một câu này, nhưng hắn lập tức khiêm tốn hành lễ rồi hỏi. À, ngài chỉ là trí giả trong thành. Người trẻ tuổi Vân Tần, các ngươi có thể cho rằng là như vậy. Ông lão này mỉm cười như Lâm Tịch và Nam Cung Vị Ương. Các ngươi có thể gọi ta là trì Bồ, là người tu hành vân tần đầu tiên tới đây trong khoảng 100 năm qua. Các ngươi có thể cho ta biết tên của các ngươi được không? Lâm Tịch. Lâm Tịch nói tên của mình rồi quay đầu nhìn sang Nam cung vị ương. Nam cung vị ương nhíu mày lại, to hồ là đang suy nghĩ chuyện gì đó, nhưng nàng vẫn nói, Nam cung vị ương." Trước kia thì có một trí giả trong tộc chúng ta đã nói rằng cho dù mang theo một con ong thiên phong vào rừng cổ yêu để cho con ong thiên phong này bay đi, thì sau này vẫn có những chuyện liên quan đến con ong thiên phong đó xuất hiện trước mắt mình. Cũng giống như là nguyên khí trong trời đất và phù văn, hương la thụ pháp và ong thiên phong, tất cả đều có quan hệ với nhau. Và trải qua mọi chuyện thì ngươi cho rằng mình đã thay đổi quý tích trong đó, nhưng sợ rằng rất lâu về sau những quý tích mà ngươi đã thay đổi thì vẫn quay về ứng nghiệm trên người của ngươi. Ông lão có râu mép dài này mỉm cười nhìn lâm tịch và nam cung tỷ ương. Rồi lại nhìn Hương La Tụ Pháp, sau đó thì thở dài nói một câu vừa rồi. Đối với Lâm Tịch thì những lời này thật sự là quá thâm ảo và khó hiểu, nên trong lúc nhất thời hắn hơi run sợ, không biết là nói gì nữa. Đến phòng của ta ngồi đi. Ông lão yêu tộc này mỉm cười, chỉ về một tòa thần miếu cách đấy không xa mà nói. Ta sẽ giải thích những điều mê hoặc trong lòng các ngươi. Lâm Tịch nhất thời cảm thấy ông lão này rất là giống một trí già, nhưng lại càng giống một lão lưu manh hơn. Tuy vậy nhưng mà thân là một người tò mò chuyên nghiệp, hơn nữa còn là một người tò mò rất là chuyên nghiệp được nhờ vào người khác, nên Lâm Tịch rất là biết điều mà đi theo ông lão này. Khi mà đi đến trước một tòa thần miếu, hắn lại mở miệng mòi. Ờ, đó cũng là một cây tháp nào sao? Không phải đâu. Ông lão yêu tộc này tự là nhìn thấu được suy nghĩ trong lòng của Lâm Tịch, cười nhẹ một tiếng rồi như mặt lại chân thành nói, đây là rễ cây của thành lục xã đấy. Sao? Gốc rễ của thành lục giã Lâm Tịch nhíu mày lại vì không thể nào hiểu nổi Chả lẽ từ cọng cây cọng cò Phong tháp đứng sừng sững Cây cối trùng trùng điệp điệp Những căn phòng được xây trên những cây cây cao Còn có cả cỏ xanh thơm ngát Mán đang dẫm lên Chỉ là những lá cây nhỏ nhoi của một gốc đại thụ khổng lồ thôi sao Thạch đục giã này là một đại thụ sao Ông lão được gọi là yêu tộc trí già Thấy được vẻ mặt kinh ngạc của Lâm Tịch Nhưng ông ta chỉ cười cười Không giải thích gì Tiếp tục dẫn Lâm Tịch đi tới thần miếu phía trước. Bậc thang đi vào thần miếu này thì có 17 cấp. Bậc thang rất là mềm mại, tựa như đang dẫm lên một ngọn rễ tràn đầy dưỡng khí vậy. Bên trong chỉ có một gian phòng hình tròn, bài biện thì vô cùng đơn giản. Có một cái giường hẹp dùng dây leo bện thành, còn có một vật trông như là cái bàn. Bên trên thì bày biện một số cây khô hình thủ kỳ lạ. Vách tường của gian phòng này thì cũng giống như là bên ngoài, có một màu xanh biếc và có hàm rất nhiều hoa văn hình thái phong phú. Ngoại trừ cái tấm rèm được buông xuống bên dưới, thì kiến trúc giống như là thành miếu này không có cửa sổ nào khác, nhưng lại rất là sáng sời, tựa như là ánh sáng bên ngoài có thể thẩm thấu qua những vách tường truyền vào bên trong. Không khí bên trong rõ ràng còn tươi mới và trong lành hơn bên ngoài, nên Lâm Tịch bắt đầu cảm giác được có hai luồng nguyên khí khác nhau đang lưu động bên trong. Một loại thì tương đối là mạnh mẽ là do bản thân thần miếu này tàn phát ra ngoài, có một loại thì không quá rõ ràng, là do những phù văn trong tòa thần miếu này hấp thu nguyên khí bên ngoài. Lâm Tịch nghĩ tới một khả năng, chân mày đang cau lại lập tức được giãn ra. Xem ra thì ngươi đã suy nghĩ cẩn thận rồi. Ông lão này rót ra ba chén nước, đưa cho Lâm Tịch, Nam Cung thị Ưng và Trì tiểu giả. Ông ta thấy chân mày của Lâm Tịch đã giãn ra, mỉm cười đầy cơ trí. Cái chén mà ông ta vừa đưa cho ba người cũng được làm từ cây cối, nước bên trong thì có màu xanh nhạt, toát ra khí tức trong lành, tựa như đây là nước được lấy từ cỏ xanh hay là lá cây nào đó. Người rất là thông minh, có vài lý lẽ nhanh chóng hiểu được. Sau đấy thì ông lão này nhìn lâm tịch mà nói, đây là chất dịch do trúc xanh ngưng kết ra, có thể tiêu trừ mệt mỏi, trợ giúp minh tưởng vô cùng quý giá đấy chiều giả thấp giọng giải thích với lâm tịch và nam cung vị ương sau đấy thì vô cùng tôn kính tạ ơn ông lão lâm tịch chân thành cảm ơn uống một hớp chất dịch màu xanh trúc đó cảm nhận được vô cùng trong trẻo tự như là lá trà xanh vừa mới được ngâm lại xen lẫn chút hương vị của cam thảo những kiến trúc này có thể chế tạo chất dinh dưỡng cho vật khác sinh sống và trưởng thành sao những loại thực vật tự đi là phong tháp bên trong tòa thành này nếu như mất đi chất dinh dưỡng sẽ chết théo Tòa thành này sẽ hô khéo, không còn tồn tại. Nên ngài mới nói những kiến trúc này tựa như là gốc rễ của thành lục giã. Hắn từ từ uống và nhìn ông lão, hỏi. Ta đã nói là ngươi rất thông minh rồi. Ông lão này do hai ngón tay cái lên khen ngợi. À, ngài cũng biết ý định của ta tới đây, nhưng không vội vã đề cập đến hẳn ngài còn có dụng ý khác. Lâm Tịch suy nghĩ một hồi. Nhìn vào đôi mắt xanh đầy cơ trí và tang thương của ông lão này, nói Một trí giả như Ngài không bao giờ nói những câu vô nghĩa Những kiến trúc như là tòa thần miếu này không khó hiểu Nhưng khi ở ngoài kia Ngài đã nói Cho dù mang theo một con ong thiên phong vào trong rừng cổ yêu Để cho con ông thiên phong này bay đi Thì sau này vẫn có những chuyện liên quan đến con ong thiên phong đó xuất hiện trước mắt mình Cũng giống như là nguyên khí trong trời đất và phù văn vậy Hương La Thụ Pháp và ông thiên phong Tất cả đều có quan hệ với nhau Trải qua một vài chuyện thì uh, ngươi cho rằng mình đã thay đổi quỹ tích trong đó, nhưng sợ rằng rất lâu về sau, những quỹ tích mà ngươi thay đổi vẫn quay về ứng nghiệm trên người ngươi. Thật ra vạn bối nghĩ mãi mà vẫn không thể hiểu được lý lẽ trong câu nói này của ngài đâu. Sau khi dừng lại một hồi thì lâm tịch mới để cái chén xuống nói tiếp. Vạn bối chỉ ngôi nói qua hiệu ứng hồ điệp, hơi giống với những gì mà ngài đã nói, tựa như là không phải cùng một ý thì phải. Đến lúc này thì màn cửa làm từ những sợi dây leo lại đung đưa, có hai người già yêu tộc khác đi vào. Đây là hai lão phụ nhân. Một lão phụ nhân trong đấy thì nắm trong tay một cây trượm màu nâu, từ xa nhìn lại thì giống như là một cây săn hô, có nhiều cành chìa ra ngoài, lại có rất nhiều lỗ thùng. Một lão phụ nhân khác thì có khuôn mặt và vóc người tương tự như là lão phụ nhân trước, mặc một chiếc áo tròn màu xanh, nhưng mà điều khác chính là trong tay bà ta không cầm một vật gì. Nhưng bên cạnh lại có một con ốc sên màu xanh lớn như là cái chậu rửa mặt. Con ốc sen thì trông rất là chậm chạp, nhưng mà toàn thân tỏa ra khí tức mạnh mẽ này rõ ràng là một yêu thú, khiến cho cát tường đi ra khỏi ống tay áo của Lâm Tịch, tò mò đánh giá. Khi mà cát tường xuất hiện thì con ốc sen kia cũng là ngừng lại quan sát, khiến cho lão phụ nhân này phải quan sát một hồi lâu. Khuôn mặt của hai lão phụ nhân đều được bao phủ bởi một tầng ánh sáng màu xanh biếc tựa như là vỏ cây nào đó. Đây là hai trí giả khác trong tộc của ta, Trì Oản và Trì Cốc. Hai ngày ấy không nói được tiếng phân Tần, nhưng mà có thể hiểu được. Trì Tiểu Dạ kho mình hành lễ với hai phụ nhân đó, đồng thời nhẹ giọng giới thiệu với Lâm Tịch. Phương pháp ngự sự rắn mối khổng lồ là do trí giả Trì Oản phát hiện ra đấy. Ngay khi mà Lâm Tịch hành lễ với hai trí giả yêu tộc vừa mới đi vào, sau đấy thì hắn ta ngẩn đầu nhìn lão phụ nhân tên là Trì Oản vì lời nói của Trì Tiểu Dạ. Chí giả yêu tộc tên là Trì Bồ đã lần nữa lên tiếng. Từ đôi mắt của ngươi, ta cảm nhận được ánh sáng của Trí Khôn. Ông lão này nhìn Lâm Tịch hơi kinh ngạc và tò mò hỏi. Ngươi nói hiệu ứng bồ điệp, ta chưa nghe qua, nó có ý nghĩa gì vậy? À thì chỉ cần một con bướm vỗ cánh, rất có thể sẽ khiến nơi xảy ra phong bạo. Lâm Tịch chân thành giải thích, ý nghĩa của nó là một khi có chuyện nhỏ xảy ra, Có thể sẽ làm thay đổi rất nhiều, tạo thành ảnh hưởng lớn đến nơi khác. Nghe vậy thì, ba trí giả yêu tộc liếc nhìn nhau rõ ràng là hơi kiếp sợ. Đây là một lý lẽ rất là thâm ảo. Trí giả tên là trì bồ vuốt trọm dâu của mình, suy nghĩ một hồi sau đấy thì mới nhìn lâm tịch chậm rãi đắt đầu và nói. Nhưng mà ý này khác với ý của ta nhé. Nếu như là dùng cách nói của người vân tận các ngươi để hình dung câu nói của ta, có lẽ phải nói đến hai chữ nhân quả. Nhân quả sao? Lâm Tịch và Nam Cung Vị Ương nhíu mày lại Hai người có thể hiểu được ý của hai từ này Nhưng mà không rõ vào lúc này Vị trí giả yêu tộc này nhắc đến là có ý nghĩa như thế nào Tất cả mọi chuyện đều có nguyên nhân và kết quả Vị trí giả này không nói những lời mơ hồ nữa Mà nhìn Lâm Tịch và Nam Cung Vị Ương Bằng một ánh mắt chân thành và cảm thán Sau đó nói Tại sao bên ngoài Vân Tần và các đế quốc khác Có nhiều người như vậy Qua nhiều năm như vậy Nhưng mà cuối cùng chỉ có hai người tới lãnh địa của chúng ta. Ngoại trừ chi tiểu dạ ra, vẫn còn những nguyên nhân khác. Nguyên nhân khác sao? Lâm tịch bất giác nhìn Nam Cung Vị Ương, càng không thể hiểu được. Mặc dù kiếm của ngươi đã được bao lại, nhưng ta vẫn cảm nhận được hơi thở quen thuộc. Chúng ta biết thanh kiếm của ngươi. Ánh mắt cơ trí và thâm thúy của trí giả này nhìn vào thanh kiếm đang được bọc đại trên lưng của lâm tịch. Sau đấy thì cả người ông ta và hai trí giả khác đều tập trung nhìn vào Nam Công Vị Ương. Ngươi có cảm thấy thành lục xã này quen thuộc hay không? Ông ta hỏi Nam Công Vị Ương, hoặc là giống như là đã từng gặp qua chưa? Mấy câu này vừa xuất hiện thì lâm tịch và trì tiểu dạng gần như là nín thở lại. thánh kiếm này của ngươi có liên quan đến nàng đấy. Ông lão này nhẹ giọng thở dài, mà nàng lại có liên quan đến thành lục xã chúng ta ngay vậy thì Lâm Tịch lại hít sâu một hơi. Hiện giờ hắn cảm thấy vô cùng kinh ngạc, nhưng mà khi nhìn vào vị trí giả như là trì bồ này, hắn lại cố gắng không lên tiếng, bởi vì hắn cảm thấy trì bồ nói như vậy là muốn Nam Cung Phị Ương hỏi ngược lại. Nam Cung Phị Ương nhíu mày thật chặt, nàng cũng nhìn ba người già trước mặt mình, nhưng mà không lên tiếng, chỉ lặng lặng chờ đợi. Xem thần sắc của các ngươi, ta hẳn là nói không sai. người chắc có một vài ký ức mơ hồ, chỉ là nhớ không rõ ràng. Chỉ là cảm thấy quen thuộc. Bởi vì khi đó ngươi vừa mới ra đời, thật sự còn quá nhỏ nên không thể nhớ nhiều được. Ông lão này không dừng lại nhìn Nam Cung Vị Ương mà nói, Ngươi ra đời trong thành lục giá phụ mẫu của ngươi đều là tộc nhân của chúng ta. Lâm tịch phải trì tiểu dạ không thể lên tiếng. Mặc dù thì bọn họ có thể suy đoán được thân thế của Nam Cung Vị Ương có thể liên quan đến thành lục giã. Và suốt đường đi Lâm tịch cũng từng suy đoán nhiều lần. Nhưng mà hắn vẫn không thể ngờ được Thân thế thật sự của Nam Cung Vị Ương lại là như vậy Ta là người thành lục giã sao Phụ mẫu ta cũng là người của thành lục dã sao Là người tu hành giống các ngươi sao Nam Cung Vị Ương là người trong tộc Lại rất là bình tĩnh Suy nghĩ cẩn thận rồi nói Ta vừa mới ra đời Đã rời khỏi thành lục dã rồi sao Đã có chuyện gì xảy ra Là bởi vì tộc nhân chúng ta Đều sợ thay đổi Bởi vì chính vì ngươi Ông lão này chăm chú nhìn Nam Cung Vị Ương và nói Nam Cung Vị Ương nhìn ông ta một cái bình tĩnh nói Có nghĩa là gì? Nếu các người đã đến đây với chỉ tiểu giả Hẳn có thể nhận ra tộc nhân của chúng ta đã trải qua một cuộc sống không buồn không lo Ngăn cách với thế giới bên ngoài Ông lão này nhìn Nam Cung Vị Ương một cái rồi nhìn Lâm Tịch lại nói Đời đời thế thế tộc nhân chúng ta đều như vậy Vùng đất hoang vu và rừng cổ yêu là bình chứng của chúng ta Chúng ta cũng xem như mình là những cây cối sinh trưởng ở nơi đây, hòa hợp với nhau. Chúng ta cảm thấy cuộc sống này rất là tốt, tốt hơn thế giới bên ngoài rất là nhiều. Nên tất cả tộc nhân chúng ta đều cố gắng duy trì cuộc sống và phương pháp tu hành như thế. Là do phụ mẫu ta có ý khác với những người ở đây, hay là vì họ muốn đi ra ngoài, dẫn người khác vào? Nam Công Vị Ương hỏi, cũng không hẳn là như vậy. Ông lão này nhìn Nam Công Vị Ương lắc đầu và nói, Bởi vì vừa mới ra đời, ngươi đã khác với các tộc nhân khác. Tất cả mọi người chúng ta, bao gồm cả phụ mẫu của ngươi, đều giống như là trì tiểu dạ, có thể có thể chất để giúp cây cối sinh trưởng nhanh chóng. Nói cách khác thì trời sinh đã giúp tộc nhân chúng ta có thể đào tạo và sử dụng cây cối, thậm chí là sử dụng chúng như là hồn binh vậy. Nhưng ngươi không giống như vậy. Khi ngươi vừa mới ra đời, phụ mẫu ngươi đã phát hiện ngươi không có thể chất như chúng ta. Ngươi không thể câu thông và đào tạo cây cối. Nhưng dùng cách nói của người Vân Tần thì tốc độ tu hành hồn lực của ngươi cực nhanh, nhanh hơn bất kỳ thiên tài tu hành nào trong tộc chúng ta. Cho nên trong tộc nhân chúng ta sinh sống ở đây, ngươi chính là một ngoại tộc chưa từng có. Ngay tới đây thì lần đầu tiên Lâm Tịch cảm thấy rất là khiếp sợ, sau đó đột nhiên cảm thấy đau thương. Hắn nhìn Nam Công Vị Ương vẫn còn đang rất là bình tĩnh, sau đấy lại nhìn cát tường vừa mới từ trong ống tay áo thò đầu ra ngoài. Hắn nhớ tới cát tường khi vừa mới ra đời trong vùng đất hoang vu, và Lâm Tịch hiểu được một ngoại tộc sẽ không có một phận mệnh tốt. Đây là điều không thể. Hắn nhìn ba tên trí giả yêu tộc dùng sức mà lắc đầu. Cho dù là đột biến đi nữa, thì làm sao có thể khiến nàng không hoàn toàn giống với bất kỳ ai trong các ngày chứ? Và ngay cả tóc và con ngươi của nàng cũng không phải là màu xanh biếc, ngược lại càng giống như người văn tần. Tại sao? Ông lão trí giả thở dài một tiếng và nói Trí giả trí hoàn nói ngươi không sai đâu Nhưng trong những cái này không thể nào đấy Và cũng tồn tại vô số những cái có thể Sau khi dừng lại một chút Thì ông lão yêu tộc có bộ di mép dài này mới chậm rãi nói Nhưng mà đầy sự bất đắc dĩ Trong rừng cổ yêu cũng có vô số đồ vật, di tích, phù văn chúng ta không hiểu được Thậm chí là những thực vật chúng ta không biết Cũng không biết vì nguyên nhân gì lại xảy ra chuyện này Nhưng bất kể thế nào đi nữa Kết quả như vậy vẫn xuất hiện Nam Cung Vị Ương chậm mặc suy nghĩ một hồi Ngẩn đầu lên Nhìn ông lão yêu tộc chân thành mà hỏi Khi trước không có người tu hành Vân Tần nào tới đây sao Không có Chí giả yêu tộc này nhìn thấu suy nghĩ Trong lòng của Nam Cung Vị Ương Nhìn vào đôi mắt của nàng chân thành trả lời Người không thể hoài nghi Trung trinh của phụ mẫu ngươi được Được rồi Nam Cung Vị Ương gật đầu nói Nếu như ta đã trở thành ngoại tộc trong mắt các ngươi Vậy các ngươi đã làm gì? Đuổi phụ mẫu của ta ra ngoài hay là cố gắng giết chết ta? Ở đây sẽ không xảy ra những chuyện như vậy. Cả ba trí giả yêu tộc đều đồng thời lắc đầu, sau đó thì trí giả yêu tộc tên là Trì Bổ lên tiếng chậm rãi và giải thích. Ngươi có thể hỏi Trì tiểu dạ về việc này. Tôi nói rằng phần lớn người trong yêu tộc chúng ta đều tụ tập ở đây, nhưng tất cả tộc nhân chúng ta đều có thể bắt đầu một cuộc sống độc lập, muốn làm gì cũng được, tuyệt đối sẽ không có người can thiệp. Cho dù là phụ mẫu của ngươi cũng không thể can thiệp Cho dù là phụ mẫu thì cũng chẳng thể can thiệp Ở chỗ chúng ta thì không có sự phân biệt cao thấp hay đà tôn ti Mỗi người đều có tự do làm những chuyện mình yêu thích Và cũng không có ai có quyền ra lệnh người khác phải làm thế này thế nào Không có ai muốn đuổi phụ mẫu của ngươi ra ngoài Hoặc là muốn giết chết người đâu Ông lão trí giả yêu tộc này dùng ánh mắt cơ trí và tự ái nhìn Nam Công Vị Ương nhẹ giọng nói Chỉ là khi nãy ta đã nói rồi Tộc nhân chúng ta rất sợ thay đổi. Ta cũng đã nói khi ngươi mới ra đời đã khiến cho các tộc nhân chúng sợ hãi, bao gồm cả phụ mẫu của ngươi. Phụ mẫu của ngươi không muốn các tộc nhân phải sống trong sợ hãi như vậy. Và bọn họ cũng không muốn ngươi xuất hiện sẽ khiến có sự thay đổi xảy ra. Sau đó thì bọn họ đã quyết định mang theo ngươi rời khỏi, ra bên ngoài để sinh sống. Bên trong tòa kiến trúc giống như là thần miếu này thì một lần nữa lại vô cùng yên tĩnh bởi vì ông lão trí giả yêu tộc đã nói rất là rõ ràng, mà nam cung vị ương cũng đang trầm mặc suy tư. Sau khi bà phụ mẫu ta rời khỏi đây, các người không còn biết gì nữa sao? Sau một hồi trầm mặc rất là lâu, thì nam cung vị ương mới ngẩng đầu lên nhìn ông lão trí giả yêu tộc và nói: đúng vậy. Ông lão trí giả yêu tộc gật đầu nặng nề. Ông ta nhí thanh trường kiếm được dùng bao vải cuốn lại sau lưng của lâm tịch. Sau đấy thì lại nhìn hai tròng mắt của nam cung vị ương, nói sau đó thì mãi cho đến ngày hôm nay, ta mới đồng thời cảm thấy hai luồng khí tức quen thuộc. Kiếm trên người hắn là bội kiếm của phụ mẫu tha sao? Nam cung vị ương quay đầu lại nhìn trường kiếm mà lâm tịch đang đeo, tiếp tục hỏi. Ông lão trí giả yêu tộc bình tĩnh nói, là bội kiếm của phụ thần người. Đây là một kiện hồn binh trường kiếm vô cùng đặc biệt mà họ đã nhặt được trong lúc tu luyện ở rừng cổ yêu. Phô văn của trường kiếm này rất là đặc biệt. Có thể hấp thu được hồn lực nhanh chóng và cũng là hồn binh trường kiếm tích hợp nhất để kiếm tu vân thần ngự sử phi kiếm mà ta đã từng gặp trong đời. Bọn họ gọi nó là Linh Tê. Nghe vậy thì sắc mặt của Nam Cung Phi Ương hiện giờ lại bình tĩnh, nhưng mà hai tay của nàng lại bắt giác run nhẹ. Cho nên có thể nói phụ mẫu của ta đã gặp phải người tu hành nào đấy trong vùng đất hoang phu và bị chết chặt ở đấy, chỉ còn có ta được người quộc viện Thanh loan phát hiện. Đúng vậy không? Nàng cúi đầu nhìn mặt đất xanh biếc nhẹ giọng mà hỏi. Ông lão trí giả yêu tộc có thể hiểu được tâm tình của Nam Cung Phu Yêu hiện giờ. Ông ta nhìn người thiếu nữ nhiều năm đã trở về nơi mình sinh ra bằng thân phận thánh sư mạnh mẽ trước mặt mình. Gặt đầu, nói. Có thể là do có người tu hành bên ngoài chưa từng gặp người tu hành tóc xanh mắt xanh nào như phụ mẫu của ngươi. Và bản năng đối địch. Hoặc là cũng có thể là bọn họ tham lam đồ vật trên người phụ mẫu của ngươi. Nói chung là chuyện gì cũng có thể xảy ra được. Lâm Tịch đột nhiên cảm thấy trường kiếm trên lưng của mình vô cùng nặng nề. Bởi vì hắn có thể hiểu được tâm tình của Nam Cung Vị Ương và đồng thời cảm thấy bi thương cho vận mệnh của Nam Cung Vị Ương. Mặc dù hắn chỉ là một lữ khách, không hoàn toàn thuộc về Văn Tần, nhưng kể từ khi mà thức tỉnh lại ở Trấn Độc Lâm, hắn đã bắt đầu tiếp nhận một cuộc sống mới, bao gồm phụ mẫu và mọi muội Còn Nam Cung Vị Ương mà từ khi hiểu được, biết được mọi chuyện. Nàng đã phải đối mặt chính với một hoàng cung lạnh lẽo. Lâm Tịch đột nhiên hoàn toàn hiểu được tại sao tính cách của Nam Cung Vi Ương lại như vậy. Tại sao một hoàng cung vô cùng lạnh lẽo, không có những cảm giác đắng cay buồn đau của thế gian muôn hỏa muôn vẻ. Chỉ sợ rằng Nam Cung Vị Ương chỉ có một tính cách là thích hay không thích, chứ không suy nghĩ đến những điều khác. Hắn quay đầu lại nhìn Nam Cung Vị Ương, nghĩ rằng mình có nên giao trường kiếm này lại cho Nam Cung Vị Ương hay không. Nhưng ngay lúc này thì Nam Cung Vị Ương đã suy nghĩ cẩn thận. Một lần nữa trở lên bình tĩnh. Các người đã nói thân thế ta cho ta nghe. Nam Cung Vị Ương nhìn ba vị trí giải yêu tộc cất tiếng hỏi. Nhưng ta vẫn không hiểu một số chuyện, khi nãy ngài con nói rằng mọi chuyện đều có nguyên nhân của nó, là có ý gì? Nếu như hắn không nhận được thanh trường kiếm này, nếu như không phải ngươi có một số ký ức mơ hồ về thanh trường kiếm này, về vùng đất hoang vu và nơi này, có lẽ hôm nay các người sẽ không tới đây với chỉ tiểu giả. Ông lão Chí Giả yêu tộc nhìn Lâm Tịch và năng cung Vị Ương ôn hòa nói: "Một số chuyện liên quan đến chúng ta ngày hôm nay, chắc chắn trong tương lai sẽ càng có nhiều chuyện xảy ra hơn với chúng ta. Cho dù thời gian lâu như thế nào, những chuyện đó vẫn có thể khiến chúng ta thay đổi. Chúng ta to rằng tất cả mọi người, cho dù là tu vi có cao bao nhiêu, nhưng cuối cùng cũng chỉ là một con kiến bé nhỏ nếu như là so sánh với rừng cổ yêu, với thế giới này. Nếu như núi lớn ngã xuống, con kiến sẽ bị đè chết." Thậm chí là không có khả năng chống cự. Ngoài ra thì bất kỳ con kiến nào cũng không biết được khi nào núi lớn sẽ đổ xuống, hoặc là mình đã làm chuyện gì mà núi lớn, đấy lại đổ xuống. Tất cả các người cũng thấy được tộc nhân nơi này của chúng ta rất là thích, hưởng thụ cuộc sống yên tĩnh như vậy. Ông lão trí giải yêu tộc nhìn xuyên qua màn cửa làm từ những sợi dây leo, ngắm nhìn những tia nắng mặt trời chiếu vào bên trong thâm thúy mà nói cho nên chúng ta cảm thấy cách thức tốt nhất để giữ vững cuộc sống như vậy, giữ vững thành lục dã như vậy, chính là không thay đổi gì hết, không cần bất kỳ sự thay đổi nào. Và từ đôi mắt của ngươi, ta cảm nhận được ánh sáng của trí khôn. Ông lão trí giả yêu tộc xoay đầu nhìn lâm tịch chậm rãi mà nói: cho nên ngươi hẳn là hiểu được điều có thể khiến mọi người ở đây bắt đầu thay đổi, không chỉ là ngoại địch xâm nhập vào bên trong mà còn đến từ một số tư tưởng khác với những người ở đây. Bất kỳ sự biến hóa nào luôn đến từ sự thay đổi của ý nghĩ. Lâm Tịch luôn nghiêm túc lắng nghe nên hắn có thể hiểu được ý nghĩa trong lời nói của ông lão trí giả yêu tộc này. Các ngài nghĩ rằng mọi thứ sẽ bất biến, chỉ là ta không rõ mọi chuyện. Chẳng lẽ trong tộc các ngài không có người xấu nào sao? Nơi các ngài không có luật pháp, không thể can thiệp vào hành động của mọi người. Vậy tại sao các ngài có thể ngăn cản con người làm việc xấu? Đây là việc rất là tự nhiên. Ông lão trí giả yêu tộc nhìn Lâm Tịch giải thích. Nếu có một người mà các tộc nhân không thích hắn, họ sẽ xa rời hắn. Hắn tự nhiên sẽ biết mình đã sai như thế nào. Nhưng cuối cùng vẫn có một ngoại tộc như là chỉ đầu giả đi qua rừng cổ yêu. Lâm Tịch nhíu chặt mày lại nói, một quốc gia ngay như là rất hoàn mỹ. Mọi sinh linh sống hài hòa với nhau, nhưng cũng rất sống một vùng nước chết. Dĩ nhiên là sẽ có người muốn ra ngoài xem một chút. Ông lão trí giải yêu tộc này mỉm cười nói, "Trong tộc nhân của chúng ta cũng có người tìm cách vượt qua rừng cổ yêu, thậm chí là dùng nước thuốc để che giấu tóc và con người của mình, ẩn giấu tu vi và năng lực của mình, muốn ra bên ngoài nhìn ngắm. Nhưng hầu hết tất cả sau khi ra ngoài, Nhìn thấy được sự phân tranh đánh đáng khê tầm của thế giới đó mà quay trở về với quê hương của mình. Chúng ta nghĩ đây là một quá trình rèn luyện tâm linh. Thật ra thì chúng ta đã từng có những kinh nghiệm như vậy và sau khi trở lại, chúng ta càng không muốn hướng mọi người hãy ra ngoài mà hãy cố gắng giữ vững nơi này, thậm chí là cố gắng duy trì bình chứng thiên nhiên của chúng ta, mong muốn giữ cổ yêu mãi mãi không thay đổi. Tổng nhân của các ngài tự như là các ẩn giả tị thế trong thiên nhiên ấy nhỉ? Lâm Tịch suy nghĩ một hồi, ngẩng đầu nhìn ba vị trí giả yêu tộc và nói: cho nên các ngài cho rằng nếu như là giúp đỡ ta, giúp ta xây dựng quân đội rắn mối khổng lồ, sẽ khiến các ngài thay đổi. nên các ngài cự tuyệt trợ giúp của ta, không muốn người trong tộc các ngài giúp ta nuôi dưỡng, phát tinh đằng sao? đây chỉ là ý kiến của ba người chúng ta thôi. ông lão trí giả yêu tộc này nhìn Lâm Tịch bằng ánh mắt cơ trí và nói. Chúng ta sẽ không can thiệp vào ý kiến của người khác Nhưng ý kiến của các ngài Thông thường lại đồng nhất với ý kiến của các tộc nhân còn lại Lâm Tịch nhíu chặt mày Nhìn ba vị trí giả yêu tộc này nói Bởi vì tộc nhân các ngài cho rằng các ngài nói đúng Và sẽ nghe theo ý kiến của các ngài Người nói không sai Ông lão trí giả yêu tộc này cũng không nói lời uyển chuyển cho qua Mà cật đầu nói Nhưng nếu như là chúng ta đổi vị trí cho nhau Nếu là ngươi, hẳn ngươi cũng sẽ không muốn tộc nhân của mình bị quấn vào một cuộc chiến bên ngoài đâu.